2.2.5. Hạn mức giao đất. 2.2.5.1. Khái niệm. Hạn mức giao đất là diện tích đất tối đa đối với mỗi loại đất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao cho mỗi hộ gia đình cá nhân. Theo pháp luật hiện hành, hạn mức giao đất chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân và áp dụng đối với hoạt động giao đất của nhà nước. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp thuê đất của nhà nước và trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất. Nghĩa là việc đặt ra hạn mức giao đất không nhằm mục đích hạn chế việc tích tụ tập trung đất đai của người sử dụng đất, mà chỉ nhằm tạo ra sự công bằng cho người sử dụng đất khi được nhà nước giao đất. Tùy thuộc vào loại đất mà hạn mức giao đất được pháp luật định khác nhau. Hiện nay pháp luật quy định hai loại hạn mức giao đất là hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất ở. 2.2.5.2. Hạn mức giao đất nông nghiệp. Theo điều 129 Luật Đất đai năm 2013, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định cụ thể như sau. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình cá nhân không quá 3 ha đối với mỗi loại đất. Mức này được cụ thể hóa thành hai trường hợp. Kịch đầu dòng thứ nhất, không quá 3 ha cho mỗi loại đất Đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngành độ dòng thứ hai, không quá 2 hecta cho mỗi loại đất. Đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác, hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình cá nhân không quá 10 hecta đối với các xã phường thị trấn ở đồng bằng không quá 30 hecta đối với các xã, phường, thị trấn ở Trung Du miền núi. Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình cá nhân, không quá 30 hecta đối với mỗi loại đất. Trường hợp hộ gia đình cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, thì tổng hạn mức giao đất không quá 5 hecta. Trường hợp hộ gia đình cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm, thì hạn mức đất trồng cây lâu năm là không quá 5 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Đồng Bằng, không quá 25 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Trung Du miền núi. Trường hợp hộ gia đình cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất, thì tổng hạn mức giao đất rừng sản xuất là không quá 25 hecta Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước, thuộc nhóm đất chưa sử dụng, cho hộ gia đình cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoảng 1, 2 và 3, điều 129 luật đất đai 2013, và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân quy định tại các khoảng 1, 2 và 3, điều 129 luật đất đai năm 2013. Xử lý đối với đất nông nghiệp đã được giao, vượt, hạn mức. Xác định hạn mức. Diện tích đất nông nghiệp được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân được xác định dựa trên tổng diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình cá nhân được giao, không giới hạn trong phạm vi địa phương nơi cư trú. Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp, không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, gửi thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp. Xử lý đất nông nghiệp vượt hạng mức do giao đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của luật đất đai năm 2013. Về hạn mức đất nông nghiệp được phép nhận chuyển quyền sử dụng của hộ gia đình cá nhân. Ngoài hạng mức giao đất nông nghiệp nói trên, Hộ gia đình cá nhân có thể thuê đất không giới hạn hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp từ người khác để có thêm đất sử dụng theo nhu cầu. Tuy nhiên pháp luật cũng giới hạn diện tích đất nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Hạn mức này được quy định tại Điều 130 Luật Đất Đai năm 2013 là không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đối với mỗi loại đất, quy định tại các khoảng 1, 2 và 3, Điều 129 của luật này. Nội dung này được cụ thể hóa tại Điều 44 Nghị định 43-2014-NDCP như sau. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối, không quá 30 hecta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, không quá 20 hecta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Đất trồng cây lâu năm, không quá 100 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Đồng Bằng, không quá 300 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Trung Du miền núi. Đất rừng sản xuất là rừng trồng, không quá 150 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Đồng Bằng, không quá 300 hecta đối với các xã phường thị trấn ở Trung Du miền núi. Trường hợp hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất, nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất. Trường hợp hộ gia đình cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm nhiều loại đất đất trồng cây hạng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối, thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các khoảng 1, 2 và 3 điều này. Hộ gia đình cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định tại các khoảng 1, 2, 3, 4 và 5 của điều này mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2007, thì phần diện tích đất vượt hạn mức được tiếp tục sử dụng như đối với trường hợp đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền. hộ gia đình cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định tại các khoảng 1, 2, 3 và 4 và 5 của điều này, mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất Từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình cá nhân được tiếp tục sử dụng đất và chỉ phải chuyển sang thuê đất của nhà nước đối với phần diện tích vượt hạn mức nhận chuyển quyền. So với quy định của Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 thì hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đã tăng lên đến 5 lần. Như vậy, hộ gia đình cá nhân bắt đầu có thể tích tụ đất đai để sản xuất lớn thông qua nhiều hình thức nhận quyền sử dụng đất mà không bị hạn chế về diện tích. Đây chính là một bước quan trọng để thực hiện chủ trương mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, từng giai đoạn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ tập trung đất đai Từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp. 2.2.5.3 Hạn mức giao đất ở Khác với đất nông nghiệp, nhà nước không quy định cụ thể hạn mức đất ở chung cho tất cả các địa phương, mà để cho các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để quyết định hạn mức giao đất ở cho phù hợp. Điều 143-144 luật đất đai năm 2013 Tuy nhiên hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân chỉ áp dụng khi nhà nước giao đất ở và trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân. Nghĩa là hạn mức giao đất ở không ảnh hưởng đến việc xác lập quyền sử dụng đất ở thông qua nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Ngoài ra trong trường hợp trong cùng thửa đất ở của hộ gia đình cá nhân có vườn ao thì diện tích đất có vườn ao cũng có thể được công nhận là đất ở. Diện tích đất cụ thể được công nhận là đất ở tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của diện tích đất sử dụng, thời điểm sử dụng đất và địa phương nơi có đất. Cụ thể, đất vườn ao của hộ gia đình cá nhân được xác định là đất ở, phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở. Đối với trường hợp thửa đất, ở có vườn ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất, được xác định bằng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở, quy định tại khoảng 2, điều 143 và khoảng 4, điều 144 của luật đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004,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 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quy định tại Điều 100 của luật đất đai năm 2013, mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở, thì diện tích đất ở được xác định như sau. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, căn cứ và điều kiện tập quán tại địa phương, quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình. Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức, công nhận đất ở tại địa phương, thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương, thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quy định tại Điều 100 của luật đất đai năm 2013, Mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức quy định tại khoảng 4 điều 103 luật đất đai năm 2013. Trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình cá nhân quy định tại khoảng 2 điều 143 và khoảng 4 điều 144 của luật đất đai năm 2013. Phần diện tích đất vườn ao còn lại, sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoảng 2, 3, 4 và 5 của điều 103 luật đất đai năm 2013, thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 10 của luật đất đai năm 2013. Trường hợp hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích từ các loại đất khác sang đất ở thì không có quy định về hạn mức. Tuy nhiên, hạn mức giao đất ở sẽ là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp chuyển mục đích quá hạn mức giao đất. 2.2.6 Trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất Đây là thứ tự các bước, các công việc cụ thể mà các cơ quan có thẩm quyền và người sử dụng đất phải thực hiện để chuyển giao đất từ nhà nước đến người sử dụng đất. Pháp luật hiện hành có sự tiến bộ, là quy định giản tiện hơn so với trước đây về thủ tục giao cho thuê đất. Về cơ bản, thủ tục này được thực hiện theo cơ chế một cửa. Người xin giao thuê đất nộp hồ sơ và nhận kết quả tại một cơ quan nhất định. Có thể tham khảo các quy định sau: Điều 195 Luật Đất đai năm 2013, Điều 60 đến 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Theo các quy định trên, thì trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất được thực hiện tại các cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền giao đất cho thuê đất. Đối với một số khu vực sử dụng đất đặc biệt như khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu vực cảng hàng không dân dụng, thì thủ tục được thực hiện tại Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc các cảng vụ hàng không. 2.3 Chuyển mục đích sử dụng đất 2.3.1 Khái niệm Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất thay đổi mục đích sử dụng đất theo nhu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, chuyển mục đích sử dụng đất là hoạt động mang tính điều chỉnh về đất đai. Hoạt động này được thực hiện khi tình hình kinh tế xã hội có sự biến chuyển, dẫn đến nhu cầu đối với việc sử dụng đất có sự thay đổi. Vì việc chuyển mục đích sử dụng đất làm thay đổi mục đích sử dụng đất nên nó dẫn đến hệ quả là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất có thể thay đổi theo. Theo khoảng 2 điều 57 luật đất đai năm 2013 thì khi chuyển mục đích sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. 2.3.2 Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất được quy định giống như căn cứ giao đất cho thuê đất, bởi vì chuyển mục đích sử dụng đất cũng là một hoạt động mang tính điều phối đất đai. 2.3.3. Các trường hợp chuyển mục đích Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đời sống kinh tế xã hội, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật chia thành hai nhóm. Thứ nhất, chuyển mục đích phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Theo khoảng 1, điều 57 luật đất đai năm 2013 Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm Đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn Đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức eo hồ đầm Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng, có mục đích kinh doanh. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Thứ hai, chuyển mục đích không phải xin phép. Luật đất đai năm 2013 không có nội dung quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép như luật đất đai năm 2003. Tuy nhiên chúng ta có thể suy luận trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên tức là khoảng 1.57 luật đất đai năm 2013, thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2.3.4 Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nhìn chung, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định giống với thẩm quyền giao cho thuê đất. Quy định này nhằm tập trung việc điều phối đất đai về một hệ thống cơ quan thống nhất. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Ủy ban Nhân dân cấp xã không có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Và một số trường hợp pháp luật không đề cập đến quyền được phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì cũng không có thẩm quyền cho phép sử dụng đất đối với họ. Theo Điều 59 luật đất đai năm 2013, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích đối với tổ chức trong nước. Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích đối với hộ gia đình, cá nhân. Luật đất đai năm 2013 không quy định thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Điều này có nghĩa là các chủ thể vừa nêu không được phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2.3.5 Thủ tục chuyển mục đích Nội dung này được quy định trong các điều khoản sau. Điều 195 Luật Đất Đai năm 2013, Điều 60, 61, 62, 68, 69, ND43-2014-NDCP. Thời gian thực hiện và thủ tục cụ thể là 15 ngày. Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ thể sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các bước cơ bản sau. Nộp đơn, hồ sơ và giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên môi trường cung cấp với cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cơ quan tài nguyên môi trường thẩm tra gửi số liệu địa chính sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất nếu có. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo. Ủy ban nhân dân có thẩm quyền Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2.4. Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được phép sử dụng đất. Việc quy định thời hạn sử dụng đất nhằm mục đích khẳng định quyền sở hữu nhà nước đối với đất đai và tạo điều kiện thuận lợi để nhà nước thực hiện điều chỉnh đất đai theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tùy thuộc vào trường hợp sử dụng đất mà pháp luật quy định thời hạn sử dụng đất khác nhau. 2.4.1. Trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài Đây là những trường hợp sử dụng đất mà pháp luật không xác định thời hạn cụ thể, do tính chất của mục đích, nhu cầu về sử dụng đất, không thể giới hạn về thời gian sử dụng. Các trường hợp này bao gồm Điều 125 luật đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình cá nhân sử dụng, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, quy định tại khoản 3 Điều 131 của luật đất đai năm 2013, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, là rừng tự nhiên. Đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn cho thuê. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, quy định tại khoản 1 điều 147 của Luật Đất đai năm 2013. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính, quy định tại khoản 2 điều 147 của Luật Đất đai năm 2013 đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của luật đất đai năm 2013, đất tín ngưỡng, đất giao thông thủy lợi, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác, không có mục đích kinh doanh. Đất làm nghỉ trang, nghỉ địa, đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoảng 3 Điều 127, và khoảng 2 Điều 128 của luật đất đai năm 2013. 2.4.2 Sử dụng đất có thời hạn theo Điều 126 luật đất đai năm 2013. Đây là những trường hợp có giới hạn cụ thể về thời hạn sử dụng đất tùy thuộc vào mục đích chủ thể sử dụng đất mà pháp luật quy định thời hạn cụ thể khác nhau. 2.4.2.1 Đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân sử dụng, trường hợp giao đất, Trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân, trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Trường hợp thuê đất, không quá 50 năm. Thời hạn giao đất cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng. Đất nông nghiệp, trước ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 của luật đất đai năm 2013. Đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 thì thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của luật đất đai năm 2003 tính từ ngày hết thời hạn giao đất. Đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013 Trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trước ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì thời hạn sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận tính từ ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. 2.4.2.2 Đối với đất sử dụng thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh không phân biệt loại chủ thể, được xác định theo dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất cho thuê đất là không quá 70 năm. 2.4.2.3 Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác. Mỗi lần gia hạn không quá thời hạn này. 2.4.2.4 Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn, không quá 5 năm. Trường hợp này thời hạn cho thuê ngắn bởi loại đất này phải sẵn sàng phục vụ cho mục đích công ích của địa phương, không thể cho thuê thời hạn dài. 2.4.3 Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Theo Điều 127 Luật Đất Đai năm 2013, thời hạn sử dụng đất sau khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau. Đối với hộ, gia đình, cá nhân. Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác, thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất, bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó, theo thời hạn đã được giao cho thuê. Khi hết thời hạn, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất, nhưng không quá thời hạn quy định tài khoản 1, điều 126 của luật đất đai năm 2013 nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài. Đối với tổ chức người Việt Nam định cư ở nước ngoài Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, không thuộc khu công nghiệp, cộng công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư, quy định tại khoảng 3 điều 126 của luật đất đai năm 2013. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài, thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài. Như vậy về nguyên tắc thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi chuyển mục đích. Tuy nhiên các trường hợp sau đây việc chuyển mục đích sử dụng đất không làm thay đổi thời hạn sử dụng đất. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm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 Theo Điều 128 luật đất đai năm 2013. Trường hợp quyền sử dụng đất của chủ thể sử dụng đất có được là do nhận chuyển quyền từ người sử dụng đất khác thì thời hạn sử dụng đất của họ như sau. Đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất. Đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài. Quy định trên cho thấy, thời hạn sử dụng đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của loại đất mà họ nhận chuyển quyền. Tất nhiên, thời hạn sử dụng đất trong trường hợp này cũng có thể thay đổi nếu như sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có chuyển mục đích sử dụng đất. 2.4.5 Gia hạn thời hạn sử dụng đất 2.4.5.1 Khái niệm là việc kéo dài thêm thời hạn sử dụng đất theo nhu cầu của người sử dụng đất sau khi đã hết thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quy định về gia hạn sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất khi họ muốn sử dụng thêm, đặc biệt là trong điều kiện đang sử dụng có hiệu quả và chưa cần thiết phải thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 2.4.5.2 Các trường hợp gia hạn theo Điều 74 Nghị định 43 Xuyệt 2014 Xuyệt NDCP Trường hợp hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sử dụng đất nông nghiệp do được nhà nước giao công nhận quyền sử dụng, nhận chuyển quyền sử dụng, được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1, điều 126 và khoản 3, điều 210 của luật đất đai năm 2013, mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Trường hợp họ có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận, thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 và khoản 3 điều 210 của Luật Đất đai năm 2013 vào giấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý cập nhật vào hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã Như vậy, theo quy định của pháp luật nhà nước sẽ không thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp vì lý do hết thời hạn sử dụng đất Quy định này nhằm tạo ra sự ổn định tối đa cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tạo sự yên tâm cho nông dân để đầu tư lớn lâu dài vào đất nông nghiệp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này Các trường hợp khác Người sử dụng nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, phải làm thủ tục xin gia hạn. Thủ tục gia hạn sử dụng đất được quy định như sau. Trước khi hết hạn sử dụng đất, tối thiểu là 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất, nộp một bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án, thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất. Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền, Về việc điều chỉnh dự án đầu tư, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, trình ủy ban nhân dân cung cấp, quyết định gia hạn quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, chuyển hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký. Đối với trường hợp sinh gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án, thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án. Người sử dụng đất nộp giấy chứng nhận đã cấp. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, giao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất, thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định. 2.5 Thu hồi đất 2.5.1 Khái niệm Theo khoảng 11 điều 3 luật đất đai năm 2013, thì nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Như vậy, thu hồi đất sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý chấm dứt quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Việc thu hồi đất có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, nhưng đều hướng đến hai mục đích. Thứ nhất, thu hồi đất nhằm bảo vệ quyền sở hữu đất đai của nhà nước, khi người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, có khả năng gây tổn hại đến tài sản của nhà nước. Thứ hai, thu hồi đất để hỗ trợ cho quá trình điều phối đất đai Khi nhà nước cần điều chỉnh lại việc sử dụng đất, về mục đích chủ thể sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 2.5.2 Các trường hợp thu hồi đất Khác với luật đất đai năm 2003, luật đất đai năm 2013 phân chia các trường hợp thu hồi thành 4 nhóm, dựa vào bản chất từng trường hợp cụ thể. 2.5.2.1 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng an ninh, xây dựng ga, cảng quân sự, xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng an ninh, xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân, làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí bãi hủy vũ khí, xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà ăn dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. 2.5.2.2 Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trong các trường hợp sau đây. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, công trình di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạn, công viên, quảng trường, tượng đài, bi tưởng niệm, công trình sự nghiệp, công, cấp quốc gia. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt, kho dự trữ quốc gia, công trình thu gom, xử lý chất thải thực hiện các dự án do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, chấp thuận mà phải thu hồi đất, bao gồm dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, công trình di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh được xếp hạn, công viên, quảng trường, thượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp, công, cấp địa phương. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị. Công trình thu gom xử lý chất thải, dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo, khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, phục vụ công cộng, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tăng lễ, nhà hỏa tán, dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chính trang đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung, dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thang bùng, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản. Như vậy, so với luật đất đai năm 2003 và các quy định thi hành, khoảng 2 Điều 36 Nghị định 181-2004-NDCP, Điều 34 Nghị định 84-2007-NDCP, thì luật đất đai năm 2013 không cho phép thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế nếu như nó không gắn liền với lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Sự thay đổi này được cho là nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chính đáng của những người sử dụng đất. Trong các khu vực được quy hoạch phát triển kinh tế, tránh việc thu hồi đất tùy tiện làm phát sinh nhiều trường hợp khiếu nại, khiếu kiện phức tạp về đất đai gây bất ổn cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. 2.5.2.3 Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Theo Điều 64 luật đất đai năm 2013, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, mà tiếp tục vi phạm. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất. Đất được giao cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. Đất không được chuyển nhượng, tặng, cho, theo quy định của luật đất đai năm 2013, mà nhận chuyển nhượng, nhận, tặng, cho. Đất được nhà nước giao để quản lý, mà để bị lấn, chiếm. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn chiếm. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục. Đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được giới hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Việc thu hồi đất do các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai nói trên phải căn cứ vào văn bản quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. So với luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai rõ ràng hơn và theo hướng có lợi hơn cho người sử dụng đất. Ngoài quy định phải căn cứ vào văn bản quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, có những trường hợp nhà nước chỉ thu hồi đất sau khi đã xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất mà họ vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đối với trường hợp thu hồi đất do nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc tiến độ dự án chậm so với quy định, thì luật đất đai năm 2013 có quy định tạo cơ hội cho nhà đầu tư sửa chữa sai lầm bằng cách gia hạn sử dụng thêm 24 tháng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này để rút kinh nghiệm cho hành vi vi phạm của mình. 2.5.2.4 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Nhóm các trường hợp này được quy định tại Điều 65 luật đất đai năm 2013 bao gồm Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể phá sản, chuyển đi nơi khác, Giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất Người sử dụng đất thuê của nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể Phá sản chuyển đi nơi khác Giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Đất được nhà nước giao cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người Đất ở có nguy cơ sạt lỡ, sụp lúng Bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác Đe dọa tính mạng con người Để tránh trường hợp thu hồi đất tùy tiện Việc thu hồi đất nói trên Phải dựa vào các căn cứ cụ thể sau đây Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết Đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất Mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngương sách nhà nước Bị giải thể phá sản chuyển đi nơi khác Giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất Người sử dụng đất thuê của nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể phá sản Chuyển đi nơi khác Giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật Và văn bản xác nhận không có người thừa kế Của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người để thừa kế đã chết đó Đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Quyết định giao đất quyết định cho thuê đất đối với trường hợp đất được nhà nước giao cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lỡ sụt lúng bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với những trường hợp này. Trong các trường hợp nói trên, thu hồi đất, đất ở, Trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất ở có nguy cơ sạt lở sụp lúng, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người, lần đầu tiên được đưa vào luật đất đai. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tế cuộc sống nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người sử dụng đất. 2.5.3 thẩm quyền thu hồi đất Theo Điều 66 Luật Đất Đai năm 2013, Thẩm quyền thu hồi đất được quy định cụ thể như sau. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất đối với tổ chức cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã phường thị trấn. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban Nhân dân cấp huyện theo khoảng 1, 2 điều 66 luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc Ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất Thu hồi đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế. Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế có trách nhiệm thu hồi đất đã giao lại hoặc cho thuê theo quy định tại Điều 150 và Điều 151 của luật đất đai năm 2013. Điều 53-54 Nghị định 43-2014-NDCP 2.5.4 Quản lý diện tích đất đã thu hồi. Việc quản lý quỹ đất đã được thu hồi nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu đất đai của nhà nước và nhằm mục đích chuẩn bị đất sạch cho hoạt động điều phối đất đai. Theo khoảng 2 điều 68 luật đất đai năm 2013, trách nhiệm quản lý quỹ đất này được quy định như sau. Tổ chức phát triển quỹ đất quản lý trong các trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố mà chưa có dự án đầu tư theo điều 61-62. Luật đất đai năm 2013 Đất đã thu hồi theo quy định tại khoảng 1 điều 64 và các điểm A, B, C và D khoảng 1 điều 65 của luật đất đai năm 2013 Ủy ban nhân dân xã quản lý Đất đã thu hồi theo quy định tại khoảng 1 điều 64 và các điểm A, B, C và D khoảng 1 điều 65 của luật đất đai năm 2013 là đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân ở nông thôn. 2.5.5 Trình tự thủ tục thu hồi đất 2.5.5.1 Trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Điều 67-71 đến Luật đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định 43-2014-NDCP Xây dựng, thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt, kiểm đếm Cơ quan tài nguyên và môi trường Trình ủy ban nhân dân cung cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt, kiểm đếm Gồm các nội dung sau đây Lý do thu hồi đất Diện tích vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có Hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp thu hồi đất theo tiến độ Thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất, kế hoạch điều tra khảo sát đo đạt kiểm đếm, dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư, giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Thông báo về việc thu hồi đất. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạt kiểm đếm. Lập thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, có trách nhiệm lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban nhân dân mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường Giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, tổ chức đối thoại với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước khi trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quy định, tại điều 66 của luật này, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trong cùng một ngày. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Gửi quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư nếu có, thời gian địa điểm chi trả tiền bồi thường hỗ trợ thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư nếu có, và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ bố trí tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt. Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức vận động thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện. Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức, làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của luật đất đai năm 2013. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, Điều 70 luật đất đai năm 2013. Kiểm đếm là hoạt động nhằm xác định số lượng, giá trị tài sản gắn liền với đất bị thu hồi để tính tiền bồi thường. Vì vậy, việc cưỡng chế này sẽ được thực hiện khi người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi, và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã vận động thuyết phục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế, thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tố Quốc Việt Nam cấp xã, nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã vận động thuyết phục thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế việc cưỡng chế sẽ được thực hiện bởi ban cưỡng chế do ủy ban nhận cấp huyện quyết định thành lập thành phần ban cưỡng chế bao gồm chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính tài nguyên và môi trường thanh tra tư pháp xây dựng cấp huyện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Lực lượng công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.